Tháng trước đã từng tới thành biện lương chúng ta Sự tử cải gian cắt sen thuê má ngay tại chỗ Bách tính đều nói Quản đại nhân là thanh liêm đại lão gia chuyển thế Người nhất định phải cứu ngài ấy Được rồi, được rồi Nghe nói rồi Sư phụ của con không điếc Sau đó Lý Hoa Đà nhìn về phía tân cửu Nói Vậy quản đại nhân mắc bệnh gì? Tân cửu do dự một lát rồi nói Quản đại nhân bị thích khách ám sát Tổn thương đến nội tạng, đại phu bên đó hết cách cứu chữa. Lý Hoa Đà ngờ vực hỏi Vậy tại sao ông còn tới tìm ta? Bởi vì có người giới thiệu. Lý Hoa Đà nghĩ nghĩ rồi không hỏi thêm nữa. Được, tân tướng đợi chút, ta sửa soạn hành lý một chút. Không lâu sau, Lý Hoa Đà dẫn theo đồ nhi đi ra tân cửu về mặt hoang mang vốn cho rằng ông ta nói sửa soạn là muốn chỉnh đốn y phục. Kết quả thật sự chỉ thu dọn mỗi hành lý, còn bản thân thì vẫn nguyên bộ dạng đó Tân tướng, khinh khí cầu đó ở đâu cho ta và đồ nhi của ta thử trải nghiệm chút đi Tân Cửu ra khỏi tiệm thuốc ra hiệu cho người bên cạnh chỉ thấy người đó lấy ra một cây tiêu thổi hướng lên trời rất nhanh, liền có hai chiếc khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời biện lương bay về phía bãi đất trống trước y quán rồi hạ xuống Lý Đại Phù, thời gian cấp bách Đành trực tiếp xuất phát tại đây, sắp xếp, xếp có chút sơ sài vội vã, mong lượng thứ. À, khinh khí cầu này to vậy. Lý Hoa Đà và Đồ Nhi nhìn thấy khinh khí cầu càng lúc càng lớn, căn bản không để ý đến tân cửu đang nói gì. Xung quanh, rất nhanh có rất nhiều người vây đến. Hiện giờ, mặc dù căn bản, dân chúng hoa hạ đều đã biết đến khinh khí cầu này, nhưng muốn quan sát ở khoảng cách gần thế này cũng rất hiếm có cơ hội. Hai khinh khí cầu này hoa ra to như vậy ta cứ tưởng rằng nhỏ lắm đúng thế nhìn trên trời thì như một cái bát co nhỏ không ngờ hạ xuống lại không lồ như vậy khinh khí cầu này sao lại tới đây nhỉ nhìn bên đó đi hình như là tới tìm lý điên đến khi hai sư đổ lên khinh khí cầu thì khinh khí cầu lập tức bay lên để lại đám người đang quan sát cảm thán phía dưới lý điên lần này sắp phát đà rồi Nhất định là bầu phiếu được vào quý nhân quan to rồi. Ta thấy chưa hẳn. Có thể dùng khinh khích cầu là người thế nào chứ? Đến tìm Lý điền có thể có chuyện gì tốt đẹp. Chắc chắn là có bệnh nặng chữa không khỏi. E rằng sắp không giữ được tính mạng rồi. Khoa hạ, thành Trường An. Tin tức Hoàng thượng muốn đích thân tới thành Trường An đã chuyển khắp cả thành. Quân đội phòng thủ thành, binh lính phủ nhà toàn bộ xuất động giới nghiêm, khẩn trương đợi lệnh. Buổi chiều... Quan quân thủ thành đang bên tường thành tiến hành tuần tra thị sát thì thấy vô số khinh cầu từ phía đường chân trời đang bay đến thành Trường An. Hoàng kỳ trên khinh cầu đại diện cho thân phận của hoàng thượng. Trời ơi, hoàng thượng để nhanh chóng tới thành Trường An mà lại trực tiếp ngồi khinh cầu đến đây. Đúng một trăm khinh khí cầu chờ đầy năm trăm cấm quân đi cùng, đồng thời còn có năm kỵ mã quân hắc kỳ cùng tới. Hành động này của Hoàng thượng đầu tiên đã phát ra tín hiệu với Thành Trường An rằng Hoàng thượng rất quan tâm đến quản Cùng, khiến khí cầu không dừng ở ngoài thành mà bay thẳng đến châu phủ Thành Trường An, để lại một mảng chống chơn cho đám quan viên vốn có ý định đón tiếp ngoài Cổng Thành. Cấm quân thời đại này có lực uy hiếp cực kỳ lớn, thậm chí huyện lệnh bình thường gặp cấm quân cũng phải hành lễ, cho nên căn bản không ai dám chọc vào. Hoàng chi đây còn là năm trăm thân vệ của hoàng đế cấm quân lập tức tiếp quản cả châu phủ nghiêm cấm bất cứ ai ra vào đi xuống khinh khế cầu lãnh thiên minh đến phòng của quản cùng đầu tiên quản đại nhân thế nào rồi mấy đại phu quỳ xuống dưới đất run rẩy nói hoàng thượng quản đại nhân bị nội thương máu huyết tắc nghẽn không thể lấy ra được sợ là chưa được vài ngày nữa lãnh thiên minh không nói gì đi đến cạnh giường mới nhìn rõ. Hòa ra vết thương trên người quản cùng không chỉ có ở phần ngực, cánh tay, bên hồng còn có hai ba vết chém, nhưng đều không phải vết thương chế mạng. Các người không chữa được, đúng không? Đám đại phu đó sợ hãi khi nghe được câu hỏi này. Đế vương xưa này cứ hễ hỏi câu này xong, thì câu tiếp theo nhất định sẽ là lôi ra ngoài, chém. Hoàng thượng, thần thần thật sự đã dốc hết sức rồi hoàng thượng tha tội có thể kéo dài thêm chút thời gian cho hắn ta không việc này phải dựa vào ý chí của quan đại nhân nói thực quan đại nhân có thể kéo dài đến hiện tại đã rất khó khăn rồi phải biết rằng với tình trạng này ngài ấy mỗi khắc mỗi giờ đều đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn lạnh thiên minh siết chặt nắm tay các người nghe kỹ cho ta ta không trách tội các người không chữa được nhưng trong hai ngày không được để hắn ta chết nếu như trong hai ngày để hắn ta chết thì các người cũng đi cùng luôn đi Hờ, à vâng hoàng thượng lãnh thiên minh nhìn quản cùng đang trong trạng thái hôn mê sâu không nói gì nữa rồi quay người đi ra ngoài mấy chục thân vệ đi theo bảo vệ quản cùng sau khi nhìn thấy lãnh thiên minh liền lần lượt quỳ xuống thuộc hạ đáng chết không thể bảo vệ tốt quản đại nhân xin hoàng thượng trách phạt lãnh thiên minh nhìn về phía mấy người lạnh lùng hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào một thân tín của quản cùng trong đó đáp lời hồi bầm hoàng thượng mấy tháng trước đây chúng thuộc hạ đã nhận được rất nhiều báo tin từ thành trường an nhưng mỗi lần cử người tới điều tra thì người báo tin lại biến mất một cách kỳ lạ cho nên quan đại nhân kết luận rằng thành trường an có bí mật không thể để cho người khác biết mấy ngày trước lại có một kẻ báo tin mật Cử báo chi phủ thành Trường An Phúc An Sơn lũng đoạn thị trường Buôn bán lậu muối ăn Nhưng khi người của chúng ta đến Thì người cửa báo đó lại biến mất một cách quái lạ Quản đại nhân thấy chuyện này không bình thường Nên đích thân tới đây Ai ngờ khi chúng thuộc hạ vừa điều tra được 2 ngày Thì đã gặp phải ám sát Lần này các người xuất hành Không phải có gần 100 thân vậy sao Hơn nữa Các người cũng đều là tình anh của quân Hắc Kỳ ta Kẻ nào có năng lực này vượt qua các người để ám sát quảng cung Hoàng thượng thuộc hạ không dám chắc chắn nhưng thân thủ của đám thích khách này rất giỏi hơn nữa kỷ luật nghiêm ngặt tuyệt đối không phải phản động bình thường ngược lại giống với quân nhân đã từng được huấn luyện kỹ lưỡng hơn bọn chúng có bao nhiêu người ước chừng khoảng 50 người đã mai phục bên đường từ trước rồi đột nhiên phát động tấn công giống như đã biết trước chúng thuộc hạ sẽ đi qua vậy Hơn nữa, mấy tên thích khách cầm đầu còn chạy thẳng về phía quản đại nhân. Đám thuộc hạ căn bản không kịp phản ứng. Sau khi thích khách đắc thủ, thì nhanh chóng rút lui, không hề hàm chiến. Khi đó tình hình khẩn cấp, chúng thần nóng lòng hộ tống quản đại nhân về thành, nên không đuổi theo. Lạnh thiên minh không nói gì nữa, dựa theo tường thuật của thần vệ này, rất rõ ràng là có mưu đồ ám muội bên trong. Hơn nữa, mưu đồ này có lẽ còn liên quan đến cấp cao trong nội bộ. thậm chí không phải chỉ có một kẻ những người này không ra tay với người khác chứng minh bọn chúng cũng không muốn làm to chuyện chỉ muốn ép quản cùng vào chỗ chết cũng chứng minh rằng quản cùng rất có khả năng đã điều tra ra bí mật khiến chúng sợ hãi điều càng khiến người ta lo lắng là những kẻ này rất có khả năng liên quan đến quân đội mẹ kiếp đây là muốn chơi đến cùng với lão tử à lãnh thiên mình không kiềm chế được trời bới tin tức của bản thân hắn quá ít căn bản không thể nào xuồng tay quan cùng lại sống chết khó lường cũng không biết tên thần y điên kia có đáng tin không đi gọi tri phủ thành trường an phúc an sơn tới đây cho ta lãnh thiên Minh nói rõ nếu chuyện là do phúc an sơn này mà ra thì hắn ta nhất định cũng là một trong những người tham gia chưa là không biết tên phúc an sơn này suốt cuộc biết được bao nhiêu diễn vai trò gì. Nhưng hiện tại, nút đột phá duy nhất chỉ có hắn ta mà thôi. Phụ đệ Phúc An Sơn Trong thư phòng, Phúc An Sơn về mặt lo âu, đang thu dọn hành lý của mình. Đột nhiên, có một người đi vào. Trương tướng Quân, sao ngươi lại tới đây? Không phải đã hẹn gần đây không được gặp nhau sao? Ta tới là do ý kiến của bên trên. quan cung suốt cuộc đã điều tra được gì? Tại sao ngày hôm đó, hắn ta lại tới tìm người? Phúc An Sơn nói, Để nhãi đó, có lẽ chỉ điều tra được chứng cứ chúng ta buôn lộng muối ăn cho nên muốn chạy tới trực tiếp chất phần ta. Về phần chuyện khác thì hắn ta không nhắc tới. Người chắc chắn hắn ta chỉ biết những chuyện này. Có lẽ có thể chắc chắn chúng ta không phải có người ở công sở liêm trình sao. Các người có thể bảo họ xác nhận lại. Chỉ điều tra ra người buôn lộng muối ăn mà người dám điều động ám vệ đi ám sát quản cùng. Có phải người điên rồi không? Phụ An Sơn sợ hãi nói. Ta... ta hết cách rồi. Hắn ta nhất định sẽ đi tìm nhân chứng. Đến lúc đó, ta cũng không sống được. Hơn nữa, ta cũng đã dặn dò, chỉ giết một mình quản cùng. Khốn nạn! Ban đầu ta không nên kêu ám ảnh phối hợp với người. Giết chết quản cùng khiến bên trên phẫn nộ. Hiện nay cũng đã kinh động tới cả hoàng thượng rồi. Một khi hoàng thượng muốn đích thân điều tra chuyện này, thì cả tổ chức sẽ bị liên lụy vì người mất. Ta... ta biết cho nên không phải ta đang chuẩn bị rời khỏi nơi này sao hoàng thượng tuyệt đối không thể tìm được ta cho dù có tìm được ta đánh chết ta cũng không nhận bọn họ không có chứng cứ ngược lại quản cùng thì chắc hẳn phải chết tay trường tướng quân đó xoay đầu nhìn về bên ngoài một người mặc áo đen đi vào ám ảnh quản cùng không còn cơ hội sống nữa chứ hắc y nhân trả lời tướng quân yên tâm là ta đích thân ra tay Mặc dù không giết chết hắn ta ngay tại chỗ Nhưng cũng chắc chắn chết không nghi ngờ Trương tướng quân gật đầu nói "Họa là do hai người các người gây ra Thì hai người nên hiểu rõ Hiện nay sơ hở duy nhất của chúng ta Chính là Phúc An Sơn Muốn giữ được bí mật Cách an toàn nhất là gì Có lẽ ngươi biết rồi chứ Hắc y nhân chắp tay nói Thu hạ rõ Nói xong trương tướng quân liền đi ra khỏi thư phòng Phúc An Sơn lúc này nghe cũng đã hiểu ra đây là muốn giết chết mình. Trương tương quân, đừng mà, đừng giết chết ta, ta sẽ không hé răng nửa lời đâu. Hiện tại bọn họ không có chứng cứ gì cả, tha cho ta đi. Hạc y nhân đó bước từng bước tới, giúp kiềm ra. Ám ảnh nạn nhân, tha cho ta đi, cầu xin ngươi đó, ta còn có vợ con nữa. Hạc y nhân nói, người chưa được tướng quân đồng ý, đã lấy thủ lệnh của tướng quân. Bảo ta đi giết chết quản cùng Người muốn chết nhưng ta không muốn Người an tâm lên đường đi Như vậy thì người nhà của người Còn có thể có một con đường sống Nghe được câu này Phúc An Sơn đổi nhiên bình tĩnh lại Được Hy vọng các người có thể nể tình công lao Mấy năm nay của ta Mà bỏ qua cho người nhà ta Bọn họ không biết gì cả Được Phúc Hắc y nhân nói đúng một chữ được còn chưa dứt lời liền dùng kiếm cắt ngang cổ phúc an sơn hắc y nhân đi ra khỏi phòng tướng quân người đã chết rồi xử lý cả người nhà của hắn ta đi thuộc hạ đã đồng ý không giết người nhà của hắn ta trương tướng quân quay đầu lại liếc nhìn hắc y nhân nói được vậy người không cần quan tâm nữa lãnh thiên minh đang tâm phiền ý loạn ngồi ở đó nghĩ nên làm thế nào để điều tra ra chuyện này đối với phúc an sơn nên nói bóng gió hay trực tiếp hỏi thẳng có cần giữ lại quân cờ này không một cầm quân chạy vào hoàng thượng không hay rồi phúc an sơn đã chết cái gì sao lại chết bị giết chết một đào mất mạng toàn gia đình cũng đã bị giết lạnh thiên mình nhíu mày toàn gia đình cũng bị giết chết ư xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn Những người này lại ngông cuồng đến mức Giết cả nhà quan viên triều đình Cho dù Phúc An Sơn đó đang chết Nhưng người nhà hắn ta dù sao cũng vô tội Hơn nữa còn là đồng đảng Của chính hắn ta nữa Chuyện xảy ra lúc nào Ngay sau khi chúng ta vừa đến Thành Trường An Xem ra những người này cũng biết Phúc An Sơn đã bại lộ Cho nên mới muốn diệt trừ hậu hoạn Phúc An Sơn là tri phủ của Thành Trường An Ở trong Thành Trường An này cũng là nhân vật số một số hai kẻ nào lại to gan vậy quân đội thủ thành hay là quân đội đóng quân tại đây hoặc là trong thành trường an này còn có nhân vật nào lợi hại hơn nữa sao Lãnh mình nghĩ tới các loại tình hình nhưng đều không thể làm gì bản thân hắn hiện tại căn bản không có chút đầu mối nào gọi quản sự của thành trường an tới cho ta quản sự này tương đương với thư ký mỗi thành trì đều sẽ có vài quan sự phụ trách ghi chép lại các sự việc trong thành. Không lâu sau, một người mặc quan phục đi vào, hạ quan, bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế. người là quan sự của thành trường an. đúng đúng, hạ quan là quan sự bên dưới của phúc đại nhân ạ. người có biết chuyện phúc an sơn bị giết không? biết ạ, nhưng hạ quan cũng chỉ vừa mới được biết chuyện, việc này không liên quan gì đến thần. Chúng thần bình thường đều ở trong phủ nhà Phúc đại nhân rất ít khi trực tiếp qua lại với chúng thần Ta biết gọi người tới không phải là nghi ngờ người Mà chậm có điều muốn hỏi người À Hoàng thượng mời hỏi Thành trường an này ngoài Phúc đại nhân ra Còn có bao nhiêu nhân vật lớn nữa Tài quản sự đó sững người Nhân vật lớn Việc này nên trả lời thế nào đây Hoàng thượng Nhân vật to nhất thành trường an này Không phải là Phúc đại nhân sao ta nói đến thân phận bối cảnh kia, có ai lợi hại hơn hắn ta không? Việc này, việc này thần không biết nên nói thế nào." Lãnh Thiên mình vốn đang lo lắng trong lòng, liền lạnh lùng nói, "Có gì cứ nói hết ra." Quả sợ hãi, lập tức nói, "Có, có, chỉ là không biết có được tính hay không, ví dụ như Trương Tường Quân đóng quân ngoài thành, quan thủ thành Lưu Tường Quân, những người này đều không nằm trong quản lý của quan tri phủ." Hơn nữa, trong tay bọn họ còn nắm trọng bình, căn bản sẽ không coi phúc đại nhân ra gì. Còn có... Còn có... Còn có cái gì? Đệ đệ của tiên đế, Hiên Vũ Lão Vương gia cũng ở tại thành trường An này, mặc dù không có bất cứ chức quan nào, nhưng tuyệt đối không có ai dám đụng vào. Lão Vương gia thúc thúc của Hiên Vũ Ngọc Nhi, nếu như sau lưng thật sự là những người này, thì đúng là có khả năng làm ra những chuyện này thật. Lão Vương Gia tên là gì? Hiên Vũ Diệu Hiên Vũ Diệu Đối với những gia tộc danh tiếng lâu năm này Lãnh Thiên Minh trước này chưa từng qua lại Cũng không có hứng thú Nhưng lúc này hắn lại nhận ra được Những người này mới là những người nắm trong tay vận mạch quốc gia Do gốc rễ của bọn họ quá sâu Đúng rồi Ta nghe Ngọc Nhi từng nói Nàng ấy có hai hoàng thúc Còn một người nữa là ai? Một người nữa chính là Hiền Vũ Huy Lão Vương Già ở Thành Thiên Khải. Vậy người biết được bao nhiêu về bọn họ? Cái này tiểu nhân không rõ, chỉ biết Lão Vương Già rất ít khi ra khỏi cửa, tiểu nhân trước nay chưa từng gặp qua. Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Lãnh thiền mình bắt đầu rơi vào trầm tư, với tình hình trước mắt có lẽ quân đội có tham gia vào, chỉ là không biết là thủ thành bên trong hay đóng quân bên ngoài thành. Còn cả lão vương gia hiền vũ diệu nữa Liệu ông ta có biết chuyện này không Thậm chí có dính líu đến không Dù sao ở thời đại này Một vương gia cho dù không có chức vụ gì Thì quyền lực của ông ta vẫn rất lớn Xem ra Ta phải đến gặp vị hoàng thúc này rồi Trên bầu trời Lý Hoa đài lần đầu tiên ngồi khinh khí cầu Và đồ nhi tiểu ma tử của ông ta Đều tỏ ra hết sức hứng phấn Thậm chí trong lúc nghỉ ngơi giữa đường Cũng không muốn xuống lại nói tại sao lại gọi đồ nhi của ông ta là tiểu ma tử đó hoàn toàn là vì từ nhỏ đã mắc bệnh đậu mùa bị rỗ khắp mặt nên bị phụ mẫu vứt bỏ may mà được lý hoa đà phát hiện nhặt về còn trị cho khỏi bệnh từ đó liền đi theo lý hoa đà học y sư phụ người nói xem lần này chúng ta nếu như chữa khỏi bệnh cho quản đại nhân thì hoàng thượng có thưởng cho chúng ta không danh con người còn chưa gặp đã nghĩ đến chuyện tốt. quản đại nhân này có thể kiên trì được đến lúc chúng ta tới hay không cũng còn là vấn đề ấy chứ. à, không thể chứ. ngài ấy tuyệt đối đừng chết khi chúng ta còn chưa kịp tới. hai, dựa vào những gì bọn họ nói, thiệt quản đại nhân này bị nội thương, ngũ tạng bị thương, á sẽ tắc nghẽn máu huyết. nếu như không thể kịp thời khơi thông, thì sống không bằng chết. Chưa cái điên là ta đây thì e rằng không ai dám phẫu thuật trích máu cho hắn ta. Vậy phần hắn ta có thể kiên trì đợi được chúng ta đến hay không, thì phải xem ý trời rồi. Lãnh thiên minh lại đến phòng của quản cùng, mấy thẻ thuốc đang cho quản cùng uống các loại bù dược kéo dài mạng sống. Lãnh thiên minh biết thế này cũng vô ích, nhưng hiện tại chỉ có thể làm vậy. Lãnh thiên minh nhìn về phía quản cùng, hô hấp của hắn ta đã càng ngày càng nặng nề, rõ ràng không chống cự nổi nữa rồi. Ta nói chuyện hắn có nghe thấy không? Có thể ạ, đại não của quản đại nhân Có lẽ vẫn tỉnh táo Chỉ là nội tạng tổn thương Mất máu quá nhiều Nên đã không còn bất cứ sức lực nào nữa Lãnh thiên minh thở dài rồi nói Quan công, Nếu như Khanh có thể nghe thấy Thì Khanh nghe kỹ cho chậm đây Chậm không cho phép Khanh chết Trẫm đã tìm thầy thuốc cho Khanh rồi Đoán chừng tối nay là sẽ tới nơi Cho nên Khanh nhất định phải kiên trì Dù sao tên ngốc giống như Khanh à, Không, quang tốt như Khanh Cũng không còn nhiều nữa Chỉ cần Khanh kiên trì tiếp Vượt qua kiếp nạn này Thì chậm nhất định sẽ trọng thưởng cho Khanh Suốt bao lâu này để Khanh một mình đối mặt Với bọn tham nhũng khắp thiên hạ Là sớ suốt của chậm rồi Khanh nghe thấy được không Nhất định phải kiên trì Nếu cứ thế này mà chết Thì Khanh có cam tâm không Phải biết rằng Khanh vẫn còn là một sử nam đó Đến phụ nữ còn chưa từng đụng vào Đáng tiếc biết bao chỉ cần lần này khanh có thể sống tiếp chậm sẽ đích thân dẫn khanh đi tìm nợ nhân thế nào quản cùng đang trong hôn mê nghe được những lời hoàng thượng nói thì vô cùng kích động đốt cháy lên niềm tin sống tiếp nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng lại không kiềm chế được gào thét trong lòng thích khách à giết chết ta đi mấy đại phu xung quanh nghe thấy hoàng thượng nói vậy phía trước vô cùng cảm động lòng người ai ai cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt Nhưng không ngờ Hoàng thượng vừa truyền đề tài liền suýt nữa khiến bọn họ chấn động mà ngã quỵ Hoàng thượng lại nói với thần tử của mình rằng chậm sẽ đích thân dẫn khanh đi tìm nữ nhân ứ Mặc dù không biết lời hoàng thượng nói có tác dụng hay không nhưng hô hấp của quản đại nhân rõ ràng có sức lực hơn rồi Chỉ là tất cả mọi người đều không biết đó là do tức quá mà ra Tại một thái ấp rộng lớn thành Trường An các loại lầu ốc đại điện núi giả san sát Diện tích ước chừng vượt qua 2.500 mẫu Trong đó chỉ riêng quân đội tư nhân Đã gần ngàn người Nghiệm nhiên là một hoàng cung mê người Nơi này chính là vương phủ Tại thành Trường An Của lão vương gia Hiên Vũ Diệu Lãnh thiên minh dẫn theo cấm quân đến nơi này Thấy hoàng thượng xà lâm Thủ vệ vương phủ không dám chậm trễ, Lập tức mời hoàng thượng vào đại điện tiền thính Của vương phủ Rất nhanh Hiên Vũ Diệu đã vội đến Đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Minh gặp Hiền Vũ Diệu, một ông lão khí chất bất phàm, rất giống với Hiền Vũ Hoàng đế. Hiền Vũ Diệu sau khi thấy Lãnh Thiên Minh liền lập tức quỳ xuống bái kiến. "Lão thần bái kiến Hoàng thượng." Hoàng thúc mau đứng dậy, hà tất phải hành đại lễ như vậy? Bình thường mà nói, chỉ cần không phải trên triều đường thì vương gia không cần phải quỳ, chắp tay là được, nhưng cũng không có quy định rõ ràng, cho nên cứ tùy vào suy nghĩ cá nhân. Hoàng thượng đột nhiên tới thăm Lão Thuần thật sự vừa mừng vừa lo Hoàng thúc chê cười rồi Ngọc Nhi từ lâu đã nhắc đến Hai vị Hoàng thúc với ta Chỉ là cứ luôn không có thời gian tới thăm hỏi Lần này vừa hay đến thành trường An Nên thuận đường tới xem sao Vậy đúng là quá tốt rồi Ta sẽ cho người chuẩn bị tiệc rượu Tiếp đón Hoàng thượng Hoàng thúc không cần phiền phức đâu Một lát nữa là ta phải đi rồi Thuận tiện có vài chuyện nhỏ Muốn hỏi Hoàng thúc một chút Ồ, Hoàng thượng, mời nói Đại thần khâm sai quản cùng của trẫm gặp phải thích khách ở thành Trường An này còn cả việc chi phủ thành Trường An Phúc An Sơn bị diệt môn Hoàng thúc có biết chút tin tức gì không? Hiện tại ta không hiểu ra sao nghĩ đến đây là địa bàn của Hoàng thúc nên tới thỉnh giáo thúc Lời nói này của lãnh thiên mình rất có ý tứ gián tiếp đã nói ra Hiên vũ diệu ông chính là lão đại của thành Trường An Bất kể chuyện xấu này có liên quan đến ông hay không, thì chắc chắn ông phải biết gì đó. Hiên Vũ Diệu trầm tư đôi chút, nói. Không giấu Hoàng thượng, lão thần cũng đã nhận tin về mấy việc này. Chỉ có điều, những người cài nhàn rỗi như ta, không tiện hỏi đến chuyện triều đình, vậy nên vẫn chưa tìm hiểu kỹ. Ồ, ngài nói, quản cùng điều tra tên Phúc An Sơn, có người báo cáo hắn ta buôn lậu muối, Kết quả, khi quản cùng đến thành trường An không lâu, liền gặp phải thích sát. Mà chậm vừa tới, Phúc An Sơn liền bị diệt khẩu. Mới đầu ta nhận định rằng Phúc An Sơn là cài đứng sau. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ta chỉ là quân tốt thí. Lão Thuần đích thực quen biết Phúc An Sơn. Mỗi năm hắn ta đầu tới vương phủ thăm hỏi. Có điều, cũng chỉ là diễn kịch trốn quan trường. Còn về con người hắn ta, Lão Thuần không hề biết nhiều. Nếu Hoàng thượng cần... Lão thần nguyện ý toàn lực phối hợp Giúp sức điều tra Lãnh thiên minh mềm cười Vậy thì tốt quá trẫm hoài nghi thích sát lần này Và quân đội có quan hệ Nhưng chú quân và quân phòng thủ thành Trường An Đều là nguyên lão tướng đại lương Không có chứng cứ Ta cũng không tiện trực tiếp hỏi đến Sợ tổn thương các lão tướng Nhưng Hoàng Thúc thì khác Vậy nên ta muốn nhờ Hoàng Thúc Giúp ta đi hỏi thăm hai vị tường quân Xem xem thái độ của họ Hiền vũ diệu mềm cười đáp ha <cười> Dễ thôi Sao cho lão phu là được Lãnh thiên minh rời vương phủ Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi Hiên vũ diệu bình thản trấn tĩnh Đối diện với sự thăm dò của hắn Không thẳng thừng cũng chẳng né tránh Xem ra không hề đơn giản Còn về vì sao để hiên vũ diệu đi thăm hỏi Rất đơn giản Nếu hiên vũ diệu không tham gia chuyện này Hắn để ông ta ra mặt điều tra Là việc vô cùng hợp lý Nếu ông ta tham gia vậy nhất định sẽ bị loạn và lộ sơ hở. Lãnh thuyền mình trở về còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy bên trong một trận huyên náo. Tên điên này, mau đuổi ông ta ra ngoài. Đây là hành thích mệnh quan triều đình, ông ta là kẻ giết người. Lãnh thuyền mình khó hiểu bước vào chỉ thấy vài vị đại phù đang vây quanh một ông lão tóc bạc trắng không ngừng buộc tội, mà ông lão kia hoàn toàn không để ý bọn họ chỉ chú tâm mài dao. Người này chính là Lý Hoa Đà vừa tới Ông ta sau khi gặp quản cùng Tiến hành trần đoán xong Lên đem túi dụng cụ ra Bên trong có đủ các loại dao khác nhau Nhóm đại phu kia thắc mắc Hỏi ông ta định trị như nào Lý Hoa Đà chỉ đáp đúng hai chữ Mổ bụng Đám đại phu liền nháo nhào như ong vỡ tổ Thì nhau chỉ trích ông ta Các người thì biết gì chứ Sư phụ đang kêu hắn ta Nếu không mổ bụng hắn ta chắc chắn sẽ chết Tiểu ma tử nói dù là chết ít nhất cũng phải chết toàn thây các ngươi mùa xẻ xác bệnh nhân như thế này không phải tạo nghiệp ư thông thái dởm lãnh thiên minh và tiểu ma tử không hẹn cùng nói đám đông lúc này mới nhìn thấy lãnh thiên minh lập tức hành lễ bà kiến hoàng thượng tiểu ma tử không biết lãnh thiên minh là ai tức thì sợ hãi quỳ theo còn lý hoa đà vẫn vừa mài dao vừa nói thảo luận bà kiến hoàng thượng có điều thời gian cấp bách ta phải nhanh chóng tiến hành Nếu không quản đại nhân rất nhanh sẽ chết ngạt. Thảo dân to gan, một thị vệ quát, lãnh thiên minh phất tay nói. Lý thần y cứ lo việc của ông, không cần bận tâm đến ta. Lý hoa đà có chút ngẩn ngờ, ta đời ông ta bị người khác gọi là Lý Điên. Hôm nay ấy thế mà được gọi thần y, hơn nữa người này còn là Hoàng thượng. Lãnh thiên minh nói với tân cửu, ông không nói với bọn họ, Lý thần y là do ta mời về ư? sao có thể vô lễ như vậy tân cửu lúng túng trả lời chính bởi vì do hoàng thượng mời về nếu không sớm đã bị đánh chết rồi lãnh thiền mình cầm nến sự tiến bộ của loài người đúng là cần bỏ ra rất nhiều nỗ lực các người nghe rõ đây tất cả mọi người đều phải nghe chỉ đạo của lý thần y ai dám cản trở làm lỡ việc chữa trị phạt nặng không tha con dao của lý hòa đà đã được mài bóng loáng đang hơ trên ngọn nến Tiểu ma tử, chuẩn bị đồ cầm máu, băng gạc, kẹp cầm máu. Ừ, tên mập mạp bên cạnh, người đi chuẩn bị nước nóng. Cả hai người vừa nãy chửi ta lớn tiếng nhất, soi sáng đèn cho ta. Nhanh lên! Vài người trong lòng không phục, nhưng hoàng thượng đã nói, ai dám không nghe lời sẽ bị trừng phạt, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Chưa đến 15 phút, hơn chục chiếc đèn lồng đã được treo lên, soi sáng cả một góc. Lý Hoa Đà bắt đầu cầm con dao vừa mỏng vừa sắc lên không ngừng thao tác Phập! Khi Lý Hoa Đà đâm dao vào phần bụng quản cùng tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc Ông muốn làm gì? Một vị đại phu kinh ngạc thốt lên Y Mộ Lần này là lãnh thiên mình và Lý Hoa Đà đồng thành Thế mà không ai dám hò hè gì nữa Chỉ đành tròn mắt quan sát Một dòng máu đen rỉ ra từ bụng quản cùng Lý Hoa Đài nhanh tay ấn vào phần bụng Khiến cho dòng máu chảy mạnh hơn Sau đó mới khâu lại Sao rồi? Lãnh thiên minh hỏi Ta đã đẩy máu độc trong người quan đại nhân ra Đường hô hấp đã được lưu thông Tạm thời sẽ không chết Còn phần nội thương bắt buộc phải phẫu thuật Mới trị liệu được Nhưng điều kiện ở đây quá kém Rất dễ nhiễm trùng Ta cần các người sắp xếp một địa điểm Theo yêu cầu của ta Mới có thể tiến hành phẫu thuật Không vấn đề, ông nói đi Chẳng bao lâu, một phòng phẫu thuật đơn giản đầy ấp giấy thấm dầu và rượu trắng khử trùng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hoa Đạc cột tóc gọn gàng, che mặt bằng khăn trắng, vẻ mặt nghiêm túc. Lệnh thiên minh thầm nhủ, ông già này được đó, làm việc khá chuyên nghiệp. Phải biết rằng, thời đại này hoàn toàn không có khái niệm gì về vi khuẩn, nhưng ông ta lại biết phòng tránh nhiễm khuẩn. Tiếp theo, ta sẽ mổ bụng trị liệu cho quản đại nhân, kéo dài bao lâu chưa nói chắc được các ngươi tuyệt đối đừng làm phiền ta tất cả mọi người kinh ngạc trợn mắt mổ bụng không phải giết người ư điên rồi hả hoàng thượng thế mà tin ông ta không lẽ chuyện hoàng thượng yêu quý quản đại nhân chỉ là giả sớm đã muốn xử lý ngài ấy đủ loại giả thiết này lên trong đầu những người kia cách lớp giấy thấm sầu có thể loang thoáng nhìn được động tác của lý hoa đà ông ta đang cầm một con dao bén ánh lửa trực tiếp đâm xuống phần bụng quản cùng sạch một đường đến khi lý hoa đà và tiểu ma tử bước ra khỏi phòng lãnh thiên minh đã say giấc hắn vốn định canh ở đây trông coi ái thần như con nhưng mí mắt không cho phép không ngừng đòi bại công thế là chỉ có thể tặc lưỡi quá tàn nhẫn không nhìn nổi nữa sau đó bỏ về phòng đánh một giấc thật là vô sỉ hết mức đã vậy còn mơ giấc mộng xuân có mấy nữ nhân xinh đẹp hôm sau Khi lãnh thiên minh thức dậy, mặt trời đã lên cao. Hắn hồi tưởng lại giấc mơ tươi đẹp bà nãy, bật cười hè hè khoái chí Sau đó mới nhớ ra quản cùng sống chết chưa rõ vội vội vàng vàng chạy đi tìm. Lý Hoa Đà đã trở về trạng thái cổ quái ban đầu. Một điểm khác biệt là quần áo ông ta lúc này dính đầy màu khô, trông rất dọa người. Lý Thần y sao rồi? thề lãnh thiên minh, Lý Hoa Đà mới quỳ xuống, nói. Thảo dân bái kiến hoàng thượng những gì nên làm ta đã làm hết có thể vượt qua không chưa đành xem bản thân ngài ấy nên bổ sung cho quản đại nhân vài con gà hầm sâm ngài ấy mất máu quá nhiều cần tĩnh dỡ một thời gian tuân kiểu bên cạnh cả mặt thắc mắc tên lý điên này cầm rào làm quản cùng cả một đêm y phục dính đẩy máu quản cùng chờ chết là do ngài ấy mạng lớn hay do lý điên thật sự là thân y đúng lúc này một người ở trong phòng bệnh chạy ra hét lớn Hoàng thượng, quan đại nhân tỉnh rồi. Nghe tin quan cùng đã tỉnh, tất cả đều bất ngờ không thôi, quan cùng vẫn còn sống. Ai nấy đều cho rằng hoàng thượng đây là cố ý diễn kịch qua màn này, nhưng quan cùng lại thực sự còn sống, vậy tức là Lý Hoa Đà kia đúng là thần y. Lãnh Thiên Minh bước vào trong, thấy quan cùng đang yếu ớt mở mắt, mà quan cùng cũng nhìn Lãnh Thiên Minh, khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không ra tiếng. Có chuyện gì đợi khỏe lại rồi nói Giờ ngươi phải dưỡng thương cho thật tốt Thế nhưng quản cùng vẫn kiên trì Mở rồi khép miệng Lưu Hoa Đà bước vào nói Ta biết rất đau Nhưng không còn cách nào khác Có điều ngài yên tâm Ta sẽ bôi thuốc giảm đau định kỳ cho ngài Mặc dù chỉ bớt phần nào Không thể tiêu trừ hoàn toàn đau đớn Phải dựa vào bản thân thôi Nghe vậy quản cùng cuối cùng cũng đóng miệng lại Lãnh thiên minh ngẩn người Tên này đây là tổn thương rồi ư Sau đó, hắn quay sang nói với Lý Hoa Đà Lý thần y, quản cùng đã không còn vấn đề gì chứ Nào có dễ vậy, mới chỉ qua cơn nguy hiểm thôi Muốn phục hồi khỏe mạnh, cần một thời gian dài Hơn nữa, phải làm tốt các vấn đề y tế Một khi nhiễm trùng có thể nguy hiểm đến tính mạng Vậy nên ta kiến nghị, nếu không có chuyện quan trọng Mọi người đừng chạy vào phòng này nữa Lãnh Thiên mình sững người Phải rồi, bây giờ không có thuốc kháng viêm tỷ lệ nhiễm trùng rất cao không được khó khăn lắm mới phẫu thuật xong vạn nhất bị nhiễm trùng thì sao lý thần y có thể cho ta chút thuốc kháng viêm không lý hoa đà đứng hình thuốc kháng viêm là cái gì là thứ thuốc dùng để phòng chống viêm nhiễm ví dụ như lô hội bồ công anh cây sa tiền lãnh thiên minh dựa theo trí nhớ kiếp trước liệt kê một số thực vật có tính kháng viêm Lý Hoa Đà nghiêm túc xem xét, nói Có lý, sao ta chưa từng nghĩ tới nhỉ? Những loại thuốc này đun sôi, có lẽ có khả năng giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng. Không thể tin được là hoàng đế lại thông thạo cả dược tính. Tạm tạm thôi, dù sao một hoàng đế yêu nước thương dân như ta rất hiếm gặp, rảnh rỗi không việc gì, liền nghiên cứu đủ thứ, không giây phút nghỉ ngơi. Lý Hoa Đà thầm nghĩ, thiên hạ đồn, hoàng thượng không biết xấu hổ, xem ra là thật lãnh thiên minh tiếp tục vậy thời gian tiếp theo phải phiền lý thần y rồi lý hoa đảng ngượng ngùng đáp à không dám không dám nhưng có một chuyện thảo dần sao thế hoàng thượng ngài chưa trả tiền lãnh thiên minh ngẩn người đòi tiền ta mất trí rồi hả có điều hình như đúng là nên trọng thường chia là ông ta chủ động mở lời có chút mặt dày những người xung quanh cũng bối rối không kém Người đâu, Lý Thần Y có công chữa trị, thường trăm lượng hoàng kim, đặc cách phong làm ngựa y, sau này đi theo trẫn. Thảo dân tạ ơn hoàng thượng, hi hi hi. Lý Hoa Đà cười một cách vô sỉ, lãnh thề mình cũng lời quan ông ta, dù sao kẻ mặt dày cũng chẳng được gặp nhiều. Đại doanh chú quân ngoại thành, Hiền Vũ Diệu mặt mày suy tư ngồi một chỗ, tham tướng chú quân thành Trường An, Trường Thông ở bên cạnh. Tiểu hoàng đế này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta Xem ra đã nghi ngờ chúng ta rồi Không thể không phòng Vâng ra Không lẽ hoàng thượng nắm thóp được gì chúng ta Có lẽ là chưa Nếu không Hắn ta không cần thiết diễn kịch cùng ta Ước chừng chỉ mới hoài nghi Vậy chúng ta hoàn toàn không cần sợ hãi Sợi dây phúc an sơn đã bị chặt đứt, Quản cùng chết là cái chắc Chúng ta chỉ cần án binh bất động Chờ hoàng thượng rời đi Thành Trường An không phải thiên hạ của ta hay sao? Nhưng cũng hy vọng như thế Mong rằng người hiểu Nếu Hoàng thượng đã bảo ta đến thăm dò người Thì người tốt nhất đừng để lộ sơ hở Nếu không Chỉ có thể trở thành người bị bỏ rơi Thuộc Hạ Hiểu Vậy thì tốt Kiềm chế người của người Nếu lại gây loạn nữa Thì mọi người đều sẽ gặp tai họa Ta sẽ giận ám ảnh về trước Hắn đã không thể ở lại đây được nữa Đợi hiền vũ rượu rời đi Trường Thông đấm một cú lên bàn Hoàng tộc <cười> Đây chính là thứ gọi là quý tộc hoàng gia Trong mắt các người Có lẽ những người như bọn ta Mãi mãi chỉ là một con chó biết nghe lời nhỉ Còn chưa xảy ra chuyện Đã muốn vứt bỏ Đúng là uổng công bọn ta làm nhiều việc Cho trường an hội nhiều năm như thế Đúng lúc này Một tên thủ hạ chạy vào Tường quân xảy ra chuyện lớn rồi Sao thế quản cùng chưa chết Được cứu sống rồi Cái gì? Sao có thể? Ám ảnh chưa từng thất bại Sao quản cùng có thể chưa chết được? Nghe nói Hoàng thượng tìm một tên điên Cứu sông hắn ta Trường thông ngây dại đường đó Chán toát đầy mồ hôi Tường quân Quản cùng này chắc hẳn chỉ tra ra được núi Phúc An Vẫn chưa biết chúng ta đâu nhỉ Người không biết gì cả Cho dù hắn ta có điều tra ra được chúng ta hay không Thì chỉ cần hắn ta chưa chết Đám người bên trên sẽ không để chúng ta sống với chúng dù chỉ là một khả năng nhỏ nhòi cũng phải tiêu diệt triệt để vậy vậy phải làm sao làm sao chỉ có thể cược mạng của mình một lần vậy quan cùng được cứu tâm trạng lãnh thuyền mình cũng tốt hơn nhiều mặc dù thành trường an ẩn giấu rất nhiều bí mật quan cùng cũng chưa chắc đã biết nhưng ít nhất thần tử trung thành vẫn còn những bí mật đó sớm muộn gì cũng sẽ bị đào ra tân cửu Ông nghĩ thành trường An suốt cuộc có bí mật gì Một chi phủ cứ thế bị giết Thần không dám khẳng định chuyện này Nhưng một chi phủ đã bị bỏ rơi như thế Thì những thế lực phía sau Chắc hẳn rất lớn mạnh Còn suốt cuộc họ đang làm gì Có bí mật gì mà không thể cho người ta biết được Ừ Ông nói rất có lý Chỉ sợ người này là vì tiền Nên dám làm mọi chuyện Nhưng càng đáng sợ hơn Là dám làm mọi chuyện Nhưng lại không phải vì tiền Tân Kiều khó hiểu Hoàng thượng ý gì ạ Ta lo chuyện này sẽ liên lụy quá rộng Cuối cùng không thể giải quyết được Nên ta định không điều tra nữa Không điều tra Đây đây là tại sao Ta cũng không rõ Chỉ là cảm giác có lẽ ta nghĩ quá nhiều Mọi chuyện cứ đợi quản cùng bình phục Rồi hạng tính Bên dưới một sườn nhuộm cực lớn Ở thành Trường An có một căn phòng bí mật Trường Thông và sáu 60 người Đang ngồi bên trong Các vị, quản cùng sống lại rồi Chắc mọi người đã biết Tiếp theo ta không cần nói Mọi người cũng nên biết Tuyến này của chúng ta có lẽ sẽ bị bên trên vứt bỏ Các vị thử nói xem Chúng ta nên làm sao Bố, một võ sĩ hùng hãn đập mạnh lên bàn Mấy năm nay chúng ta một lòng vì nước Những gì nên làm hay không nên làm Cũng đã làm rồi Bây giờ chỉ vì họ sợ Mà muốn vứt bỏ chúng ta Đúng là nực cười Một người khác nói Bây giờ, nhị hoàng tử xuất thế. Có lẽ người bên trên đã bắt đầu dao động. Chúng ta bị bỏ rơi e chỉ là chuyện sớm muộn. Đáng thương cho chúng ta, giao cả tính mạng của mình cho họ, nhưng cuối cùng chỉ là một con cờ. Trương Thông bụng đứng lên. Các vị, mạng là của bản thân chúng ta, nên phải tự mình nắm giữ lấy nó. Chúng ta không thể cứ đợi tiếp như thế. Muốn sống thì phải tự mình giành lấy. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ, cỗ thiên giáp chiến xa đầu tiên, Đã được chính thức lắp ráp xong và chuẩn bị chạy thử nghiệm, mọi người đều vui mừng đứng ở đó đợi. Sắp từ thất tự mình vào trong trên xa, sở tới sở lùi tác phẩm khiến mình đắc ý. Nếu thành công thì đây chính là kỳ tích của Hoa Hạ chỉ sau khí cầu. Sau này, kỵ binh Hoa Hạ sẽ không còn đối thủ trên lục địa nữa. Vì thiết kế, động cơ, thắng của cỗ chiến xa này bao gồm cả ống phóng dài đó, có thể nói khoảng thời gian này giáp tử thất làm việc không biết ngày đêm ngay cả tiểu thiếp nói sức khỏe của mình không tốt nữa nhưng vì hoàng thượng vì hoa hạ giáp tử thất dốc hết sức còn sức khỏe không ổn thì không ổn vậy chuẩn bị khởi động động cơ nĩu khắc man ầm chỉ thấy cỗ chiến xa cực lớn đó bắt đầu rung chuyển khói dày đặc bốc lên cao mọi người đều hồi hộp đợi kết quả tiến thiết giáp chiến xa bắt đầu dịch chuyển mặc dù tốc độ rất chậm nhưng lại khiến tất cả mọi người hò hét dịch chuyển rồi thành công rồi vạn tuế thiết giáp chiến xa vạn tuế chỉ thấy tốc độ của thiết giáp chiến xa đó ngày càng nhanh giáp tử thất ở bên trong cũng phấn khích hét lên chuẩn bị dừng kéo két âm thanh chói tai vang lên sau khi kéo một đoạn dài thiết giáp chiến xa dừng lại Đám người đuổi theo ở phía sau bắt đầu vây quanh chiến xa hò reo Giáp tử thất bật cười bước ra. Ha ha ha! Cuối cùng cũng thành công rồi. Tiếp theo đến đồng phong số 1. Nào nào! Phía trước tranh ra! Ngay sau đó, một viên đồng phong số 1 được cho vào nòng sắt thòn dài, sau đó châm lửa. Gì? Chỉ thấy đồng phong số 1 đang bay về phía mục tiêu sau khi được hiệu chỉnh bằng nòng sắt. ầm mục tiêu phía trước bị nổ tung ngay tức khắc thành công rồi thành công rồi rất nhiều người đều vui mừng ôm lấy nhau sáp tử thất cũng không khỏi rơi nước mắt thật là không dễ dàng gì thiết giáp chiến xa này không bằng khí cầu khí cầu đó hầu như đều là ý kiến của hoàng thượng nhưng thiết giáp chiến xa này là do hoàng thượng đưa bản thiết kế ra ngoài động cơ nữu khắc màn thì những thứ khác hầu như đều được hoàn thành dựa vào sự cố gắng của những người này Sao họ có thể không vui mừng được Người trong chiến xa Bước ra hét lên Giáp đại nhân Mọi thứ đều thuận lợi Nhưng khói quá to suýt nữa ngẹn chết ta rồi <cười> Đây đều là việc nhỏ Các người đợi nhận thưởng đi Thành trường an, hoa hạ trải qua mấy ngày nghỉ người tĩnh dưỡng Cuối cùng quản cùng cũng dần dần hồi phục Đã có thể lên tiếng nói chuyện Lãnh thiền mình cũng lập tức chạy đến Ôi chào Quản cô à, ngươi có biết ngươi được cứu sống như thế nào không? Ngươi có biết vì cứu ngươi, Trẫm bỏ ra bao nhiêu công sức không? Chờ ngươi khỏe rồi, phải cố gắng hết sức làm việc cho Trẫm." Quản cung yếu ớt nói. Thần bất tài, đều hoàng thượng lo lắng rồi, không biết mẫu thân thần sao rồi. Quản cung có tiếng là người còn có hiếu, vừa tỉnh lại đã nghĩ đến mẫu thân đầu tiên. Nếu như mẫu thân biết mình bị ám sát, nhất định sẽ lo lắng chết được. Lãnh Thiền Minh không hề suy nghĩ, lập tức trả lời. Yên tâm, người cũng không chết, nói cho bà ấy làm gì? Tạo Hoàng Thượng. Quản Cùng à, suốt cuộc người đã tra ra cái gì mà khiến những người này muốn ra tay giết người? Thần cũng chỉ mới đến thành trường An. Trước mắt chỉ biết, Tri Phủ, Phúc An Sơn buôn lậu muối, tích chữ rất nhiều tiền bạc, còn có mỏ sắt, vũ khí. Chỉ thế thôi sao? Quản Cùng gật đầu nói... Chỉ có vậy thôi, người tố cáo đầu biến mất rồi. Sau khi thần đi tìm Phúc An Sơn, lại nhận được tố cáo, đang trên đường chạy qua đó, thì bị ám sát. Lãnh thiên minh lại chìm sâu vào suy ngẫm, vốn còn tưởng rằng, quản cùng tra ra được chuyện lớn kinh thiên động địa gì, hòa ra chỉ tra ra được chuyện buôn lậu của một chi phủ. Cũng bởi chút chuyện này mà dám ám sát không sai triều đình, đám người này điên rồi sao? Chuyện của thành Trường An chậm cũng hiểu rõ phần nào nhìn tình hình trước mắt chắc chắn trong công sở liêm chính của người có người của bọn họ thậm chí ngay cả tù cá mà người nhận được ở thành Trường An cũng rất có thể là người của bọn họ làm mục đích là để ám sát người quan cung gật đầu nói thần sớm đã nghi ngờ điều này cũng đang âm thầm điều tra nhưng bọn họ che giấu quá tốt vẫn luôn không có phát hiện gì chậm biết rồi người yên tâm nghỉ ngơi đi nơi này rất an toàn cho người chữa khỏi vết thương rồi quay trở lại thành Thiên Khải, chuyện còn lại cứ giao cho chậm xử lý. Vâng, hoàng thượng. Vậy lời người nói còn tính không? Lãnh Thiên Minh sững sờ. Trẫm đã nói gì? Quan Cùng cười nói, không phải người nói, nếu như thần không chết sẽ dẫn thần đi tìm phụ nữ sao? Thần nghĩ thông rồi, thần muốn tìm phụ nữ." "À nhà cái đồ con rùa nhà người đại nạn không chết." Tư tưởng lại trở nên sâu xa Sao người thuần khiết như ta Sẽ đi làm chuyện đó với người chứ Tự người đi tìm Không lâu sau Lãnh thiên mình đi đến tiền điện Đã có người đợi ở trong đó Tần Giang tham kiến Hoàng thượng Tần Thông lĩnh Trong nước đại lương trước kia Có thành viên của tổ chức các người không Không Tổ chức của thần chỉ là tổ chức đặc vụ đối ngoại Không dùng được ở trong nước Trong nước vẫn luôn là địa bàn của cầm quân Ừ Nhưng mà từ hôm nay trở đi ta cần người đưa thế lực của thiên võng thâm nhập vào trong mỗi một thành trì của đất nước. Không phải lòng dạ chẫm hẹp hòi mà hòa hạ là một đất nước mới ra đời. Còn rất nhiều tai họa ngầm. Ngươi hiểu không? Tần sang lặng lẽ gật đầu nói. Thần đã rõ. Hoàng thượng yên tâm. Thần sẽ là đôi mắt của người. Được. Sau đó ta sẽ cho ngươi một bản danh sách. Ngươi đi điều tra nhất cử nhất động của bọn họ giúp ta. Vâng. Trong mắt, Quản Cùng đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa cũng không có phát hiện gì mới. triều Đình bận rộn nhiều việc, đặc biệt là mới vừa nhận được tin tức tốt rằng đã thí nghiệm thành công thiết giáp trên xa. Vì vậy, lãnh thiên minh quyết định trở về thành thiên khai trước. Đại đội khinh khí cầu đã rời đi từ sớm, lãnh thiên minh để lại một nhóm cầm quân bảo vệ Quản Cùng, sau đó dẫn theo đội ngũ còn lại lên đường trở về. Đương nhiên, trước lúc này, hắn vẫn quyết định đến thăm hỏi hiền vũ diệu một lần lãnh thiên minh cho rằng cho dù chuyện này không liên quan đến hiền vũ diệu nhưng chắc chắn ông ta cũng biết chút gì đó chỉ là thân phận của hiền vũ diệu rất nhạy cảm trước tiên không nói đến việc ông ta có vấn đề hay không cho dù có thì mình cũng không tiện ra tay dù sao ông ta cũng là đại đệ của hoàng đế hiền vũ lãnh thiên minh lại đi đến vương phủ của hiền vũ diệu một lần nữa Còn Hiên Vũ Diệu thì vẫn nhiệt tình giống như lần trước Hoàng Thúc Lần này chậm đến là để tạm biệt chậm muốn trở về thành Thiên Khải Sau này Hoàng Thúc rảnh rỗi Có thể đến thành Thiên Khải thăm thú chậm và Ngọc Nhì sẽ tiếp đãi người thật tốt Ha ha ha Không dám, không dám Hoàng Thượng có thể đến thăm Lão Phù Lão Phù đã vui lắm rồi Sao dám yêu cầu xa vời Chỉ là không biết Vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên muốn rời đi chẳng lẽ đã xử lý xong chuyện ở thành trường an này rồi không dối gạt hoàng thúc bây giờ trẫm vẫn rất mờ mịt hoàn toàn không biết ra tay từ đâu mà trong cung lại bận rộn nhiều việc đành phải trở về trước đã hiền vũ rượu gật đầu nói hoàng thượng yên tâm lão phu sẽ tiếp tục cố gắng điều tra chuyện này lần trước hoàng thượng dặn lão phu đi thăm dò hai vị tướng quân giờ cũng đã có kết quả rồi ồ như thế nào Thủ thành hẳn là không có vấn đề, nhưng dường như chúa quân ngoài thành có chút vấn đề, hình như tham tướng trường thông của chúa quân thành Trường An qua lại rất gần với Phúc An Sơn. Nhưng suốt cuộc có câu kết hay không, vẫn phải điều tra thêm một bước. Lãnh thề mình cũng vô cùng kinh ngạc. Thật ra, hắn hoàn toàn cho rằng hiền Vũ Diệu này sẽ báo mình tiến tức không có ích gì. Không ngờ, ông ta lại đột nhiên nói ra một tiến tức quan trọng như vậy. Chẳng lẽ ông ta thật sự không tham gia vào, chỉ là đúng lúc biết những chuyện này, lãnh thiên minh cười nói, vậy làm phiền hoàng thúc rồi. đợi lãnh thiên minh rời đi, một người áo đen che mặt đi ra. Phương gia, vì sao phải nói trương tống quân gia, quản cùng cũng không tra ra được bọn họ. người còn không hiểu sao, quản cùng có điều tra ra hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng cần một kết quả, hy sinh đường dây bên phía trương thông này loại bỏ nghi ngờ của Hoàng thượng tốt cho tất cả mọi người Người áo đen gật đầu nói Thuộc hạ hiểu rồi Ám ảnh, từ nhỏ người đã đi theo ta hẳn phải hiểu rõ ta rất nhiều chuyện ta cũng là vì bất đắc dĩ nhưng tất cả những gì ta làm đều vì bách tính của đại lương Thuộc hạ hiểu rõ mạng của ta là người ban trò ta sẽ chấp hành tuyệt đối quyết định của người Ừ, đi đi theo dõi trường thông sát sao cho mệnh lệnh của ta chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, nhẹ ca vẫn chờ câu trả lời đấy. Thành Trường An cách thành Thiên Khải không xa, chia mất khoảng vài ngày đi đường. Sau khi rời khỏi vương phủ của Hiền Vũ Diệu, lãnh thiên minh tập hợp cầm quân, chuẩn bị quay về. Vậy nhưng có nằm mơ, hắn cũng không ngờ rằng, nguy cơ lớn nhất của hòa hạn từ khi thành lập đến nay sắp xảy ra rồi. Thung lũng sông Tây Thất, trên đường về thành Trường An, phong cảnh thung lũng sông tuyệt đẹp, Một bên là nước sông chảy xiết Rừng cây rậm rạp Còn một bên là sườn núi dốc đứng Lúc này ngay tại đây Có rất nhiều người đang mai phục Tương quan, Chúng ta ra tay với Hoàng thượng thật sao Nghe nói sức chiến đấu của cấm quân Bên cạnh Hoàng thượng rất đáng sợ Chúng ta có thể thành công không Trường thông đứng cạnh vách núi Vẻ mặt căng thẳng Mặc dù sức mạnh của đám Hắc kỳ quân Rất đáng sợ Nhưng đó chỉ là đội hỏa tiễn của bọn chúng mà thôi Đám cấm quân đi theo hoàng thượng lần này không được trang bị thêm súng đạn không cần sợ hãi Chỉ cần hoàng thượng chết những người ở trên chỉ có thể hành động theo kế hoạch ban đầu vậy chúng ta mới có tác dụng Quả thực đương kim hoàng thượng là một minh quân nhưng sao chúng ta có thể hai tay dâng đất nước đại lương cho đối phương được chúng ta là tướng sĩ đại lương nên chiến đấu vì đất nước của mình Bây giờ những người ở trên sợ rồi muốn lùi bước nên chắc chắn bọn họ sẽ bỏ rơi chúng ta Vài người chúng ta chết cũng chẳng sao Nhưng những huynh đệ đi theo chúng ta thì sao Lẽ nào để họ chết chúng Tướng quân nói đúng Chúng ta gia nhập trường an hội Là để khôi phục đại lương Vậy nhưng lại trở thành công cụ cho bọn họ tiếc là chúng ta dâng cả mạng mình cho họ Nhưng họ lại đối xử tàn nhẫn với chúng ta Lệnh cho mọi người chuẩn bị đi Hoàng thượng đang trên đường tới rồi Để chúng ta tiễn hoàng thượng đoạn đường cuối Đợi mọi chuyện kết thúc Trường thông này sẽ dùng mạng của mình để đền tội Bây giờ đất nước Hòa Hạ đang yên ấm Thái Bình Hơn nữa ở đây rất gần với Thành Thiên Khải Lãnh Thiên Minh lại còn dẫn theo mấy ngàn cấm quân hộ tống Có nằm mơ đi nữa Hắn cũng không ngờ rằng Sẽ có một vụ ám sát quy mô lớn đang chờ mình Lãnh Thiên Minh ngồi trong chiếc xe ngựa cửa lớn Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua Lẽ nào là do hắn nghĩ nhiều rồi Tên hiên vũ diệu kia vốn không có vấn đề gì Có lẽ, thực sự chỉ có Phúc An Sơn câu kết với Trường Thông buôn lậu muối. Sau khi xong việc, vì đe bảo vệ bản thân, nên Trường Thông mới giết chết cả nhà Phúc An Sơn diệt khẩu. Lãnh thiên minh nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã dần ngả tối, nghĩ thầm. Không nghĩ mấy thứ này nữa, trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Nếu thiết giáp chiến xa được nghiên cứu thành công, vậy sức chiến đấu của lục quân sẽ có sự thay đổi rất lớn. Đến khi ấy, thiết giáp chiến xa càn quét thế giới, ta chính là vua của trái đất rồi ha ha ha đoàng đoàng đoàng đột nhiên những tiếng nổ lớn vang lên sau đó là âm thanh đất đá sạt lở truyền tới cơ thể lãnh thiền mình rung lên chuyện gì vậy động đất sao không phải chứ sao động đất lại còn kèm theo tiếng nổ ngay lúc lãnh thiền mình còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra vô số tiếng hồ xiết vang lên ở bốn xung quanh hộ giá có thích khách hộ giá sau đó thông lĩnh lý tứ của cấm quân hét lớn lao về phía trước xe ngựa của lãnh thiên minh hoàng thượng có thiết khách mai phục ở chung quanh người không thể ở trong xe được nữa buộc phải xuống xe ngay đầu óc lãnh thiên minh trống rỗng theo quán tính mà chạy ra khỏi xe bảo vệ hoàng thượng cách xa vách núi cẩn thận đá rơi xuống lý tứ vừa dứt lời một tảng đá lớn lập tức rơi xuống âm một tiếng xe ngựa của lãnh thiên minh bị tảng đá nghiền nát Hơn trăm tay cận vệ Vây chặt lấy lãnh thiền mình Tạo thành một vòng tròn Lãnh thiền mình dưỡng hết gai ốc Mẹ nó, muốn ông đây chết không toàn thây sao Tên nào dám to gan như vậy Ông đây phải giết chết cả nhà người Lý Tứ nghiêm túc nói Hoàng thượng, tình hình không ổn Chúng ta bị một đám người mặc đồ đen bao vây rồi Cái gì? Bị bao vây rồi Có ít nhất 5-6 ngàn cấm quân đi theo Vậy mà ngươi nói với ta là bị bao vây rồi Không phải thiết khách sao? còn mẹ nó đây phải là quân đội mới đúng lãnh thiên minh hỏi có thể xông ra ngoài vòng vây không lý tứ đáp con đường phía trước đã bị đá chặn lại chắc chắn không đi được nữa chỉ có thể phá vòng vây phía sau liều trên một phen nếu ở lại đây chỉ khiến người càng thêm nguy hiểm thôi lãnh thiên minh không nói thêm gì lúc này hắn không nên gây thêm phiền phức lý tứ sẽ tự đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất lý tứ hét lớn với đội cầm quân đang nhanh chóng tập kết lại Các tướng sĩ nghe lệnh, hiện giờ chúng ta không rõ cài địch là ai, có bao nhiêu người. Nhưng Hoàng thượng đang ở đây. Ta hy vọng mọi người hiểu rõ, nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì, cho dù chúng ta có chết, cũng chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với người dân hoa hạ và phụ mẫu ở quê nhà. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị thật kỹ, buộc phải đưa Hoàng thượng ra ngoài một cách an toàn. Rõ? Lập tức thả toàn bộ trên bộ câu đưa thư, xin viện binh từ Thành Thiên Khải đề phòng vạn nhất. Đồng thời chuẩn lệnh cứu viện cấp 1 Đến toàn bộ quân đội thủ thành Chủ quân, vệ quân và quân đội biên phòng Nếu lát nữa ta tử trận Phó thông lĩnh sẽ lãnh đạo đội hộ giá Điều này cũng có nghĩa Chỉ cần còn một người sống sót Thì không được để hoàng thượng xảy ra chuyện Nghe rõ cả chưa Rõ. Thề chết bảo vệ hoàng thượng Thề chết bảo vệ hoàng thượng Hàng ngàn cấm quân hồ lớn Trên đỉnh núi Trường thông lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt Tương quân Đám cấm quân này đúng là không tầm thường chút nào Thời gian ngắn như vậy mà đã kịp phản ứng lại Nhanh chóng sắp xếp đội hình Có lẽ hoàng thượng đứng ngay chính giữa đội hình ấy Ừ Bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi Lập tức phát lệnh cho đại quân tấn công Trước khi trời sáng Phải giết được hoàng thượng Một khi quân cứu viện tới Chúng ta chỉ còn đường chết Nhưng tương quân Chắc chắn cấm quân sẽ thả bộ cầu đưa thư xin cứu viện Ngoại trừ chúng ta ra đội quân thủ thành Trường An sẽ nhận được lệnh cứu viện sớm nhất chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng Yên tâm, người nhận tin của quân thủ thành đã bị chúng ta mua chuộc rồi Lưu Viễn Đạt không tới được đâu Tướng quân anh Minh Từng hàng người mặc đồ đen bắt đầu sắp xếp đội hình tấn công còn có cả đội khiên, đội bàn tên nghiễm nhiên là đội quân có huấn luyện bài bản Lãnh thiên minh nhìn xa xa trong lòng cảm thấy chấn động vô cùng rõ ràng đây là quân đội chuyên quy Có lẽ là quân đội ám sát Vậy nhưng chỉ vì hắn tới điều tra Mà dám dùng đại quân ám sát hắn sao Phải biết rằng Đây là trọng tội dệt môn của vô số người Chỉ vì chút tiền mà ám sát Có đáng không Lãnh thiên mình bỗng cảm thấy E là chuyện này đã vượt xa sức tưởng tượng của mình Phóng tên Chiêu Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 35 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt